Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3701 mưu tính sâu xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, lâm hiên cưng chiều thuyết theo sau quay đầu tốt lắm chạy lâu như. Vậy lộ, ta cũng hơi mệt chút, các ngươi thật tốt nhỉ ngơi, nơi này. Cao thủ nhiều vô số kể tận lực không muốn ngoài suất tốt, hai nữ tử không gì nhỉ, này tỏa động phủ đại được thái quá, hoàn cảnh cũng thanh tình đẹp đẽ đến cực chỗ, cùng nhân gian tiên cảnh so sánh. Phảng phất bọn họ từng người tự tuyển nhất cách ra thích viện phòng. Mơ Hồ có vui cười thanh âm truyền vào cách lỗ tai, nhìn tới hai cái nha. Đầu ở chung được không sai. Lâm Hiên trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, nhìn hai nữ bóng lưng biến mất. Hắn thân hình chợt lóe, cũng đi tới nhất tòa lầu các bên trong, khoanh chân mà ngồi. Đương nhiên không phải tu luyện công pháp cái gì Thực lực đến lâm hiên cái Này cấp bậc tính tỏa kỳ thật so sánh rất Ngủ càng dễ dàng khôi phục tinh lực trầm rãi điều tức Theo thời gian trôi qua Lâm hiên cảm giác mệt nhọc từng giây từng Dây cách chính mình đi xa Mà pháp lực thì nhất điểm điểm lưu hồi đến Đan điện khí hải rằm trong Bất chi bất giác Một ngày một đêm cũng đã qua đi Đường Thái Dương nổi lên, Lâm Hiên mở mắt ra mục, chỉ cảm thấy toàn. Thân lanh lẻ trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi, hắn bất luận tinh. Thần còn là pháp lực, đều đã khôi phục đến đỉnh cao thời kỳ. Lần này đây tới tham gia bàn đảo hội, Lâm Hiên cũng không còn nghĩ. Tới, hội ngộ thấy như vậy nhiều hơn khúc chiết, Nhưng không quản như thế nào, cuối cùng là hóa hiểm thành an hơn nữa. Này liên tiếp trải qua chỗ tốt càng là khó nói nên lời Này tuyệt không phải hầu ngôn loạn ngữ Nhượng lâm hiên thanh tính nhận thức đến chính mình cùng đỉnh cấp Cường giả có lớn cỡ nào trinh lịch Mà khoảng cách gần đối mặt lĩnh vực Nhượng lâm hiên đa đa thiểu Thiểu cũng có một chút cảm ngộ Quả thật Tưởng muốn thu được lĩnh vực phi thường gian nan Nhưng trận Chiến ấy Lại cấp hắn không thiếu linh cảm Còn có lăng la ngọc phù, ngay cả thiên địa nhị lão trong tay đều là phòng chế vật. Có thể nghĩ cái này bảo bối là cỡ nào rất được. Còn có thượng cổ chi mê tuy nhiên không có giải khai, nhưng đa đa. Thiểu thiểu cũng có một chút tiến triển mà đối tức là đem triệu khai. Bàn đào hội, lâm hiên trong lòng. Càng là tràn ngập trở mong. Hắn lần này đây chuẩn bị chính là thập phần sung túc, vô luận như thế. Nào cũng hy vọng có vừa lòng thu hoạch, Đương nhiên ẩm ưu cũng là có Tối hậu tuy nhiên cùng Vũ Lam thương minh nắm tay nói họa Nhưng đối với thiên địa nhị lão mà nói Lại không khác vô cùng nhục nhã Giờ đây đương lúc nay long chân nhân thanh khâu quốc chủ Bọn họ nã chính Mình không thể tránh được Nhưng này sự qua sau đó Lại chưa chắc sẽ Không tìm chính mình phiền toái Như hoán nhất danh tu tiên giả cùng Lâm Hiên tình trạng y như vậy. Không phải rất là khủng hoảng bất quá. Nhưng Lâm Hiên lại cũng không phải rất quan tâm. Cũng không phải gan lớn duyên cớ. Mà là con giận hơn nhiều không ngứa. Khoản nợ hơn nhiều không lo. Càng đáng sợ tồn tại chính mình cũng phải tội quá. Hơn nữa thiên địa. Nhị lão cũng coi như không được cái gì đương nhiên cũng không phải thuyết Lâm Hiên liền hoàn toàn không thèm để ý chỉ là chẳng phải để ở trong lòng mà thôi nên có cảnh giác cũng nhất dạng sẽ có trong đầu ý nghĩ chuyển xong Lâm Hiên đang chuẩn bị khởi thân hoạt động một chút thân thể tuy nhiên đang lúc này không gian ba động đột nhiên khởi nhất đạo hỏa quang ánh vào đến mi mắt sắm trong truyền âm phủ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc sắc. Theo sau tay vừa nhấc, nọ hỏa quang liền rơi vào lòng bàn tay bên. Trong, Lâm Hiên hơi khẽ dưới thấp đầu lâu, đem thần thức chìm vào theo sau. Cư nhiên như cùng bị thải đến cái đuôi nấp nhất dạng, nhảy dựng lên. Mặt mày kinh ngạc. Cũng khó trách Lâm Hiên phản ứng như vậy thái quá. Bởi vì này chuyện âm phù trong nội dung thật sự là có chút kinh thí. Hãy tục. Thiên địa nhị lão sắt tay nhau đi tới nơi này. Nói là tới bái phóng chính mình. Nhưng này vị miễn có chút khó có thể tin nổi. Lâm hiên tay trống cầm trên mặt lộ ra trầm tư sắc. Này hai lão này. Trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì ni. Như nói là không có hảo ý. Nọ liền không nên hiển nhiên đi tới nơi. Này. Mà tâm tồn thiện niệm. Hiển nhiên lại là không có khả năng. Trong lúc nhất thời. Lâm Hiên cũng bị khiến cho như lọt vào trong. Sương mù, nhưng hắn cũng không có miệt mài theo đuổi đi xuống. Binh tới tướng đo, nước đến đất ngăn, tuy nói giờ phút này là đi tới. Đối phương địa bàn, nhưng chính mình cũng sẽ không mặc người xâm lược. Mà thiên địa nhị lão đều là nhân lão thành tinh tu tiên giả, với tình. Chẳng với lý, hẳn là cũng sẽ không làm suốt cái gì không khôn ngoan. Chuyện ngu xuẩn tới trước nhìn tình huống tái làm định đoạt trong đầu ý nghĩ chuyển xong lâm hiên tay áo bào phất một cái cũng đem một cách truyền âm phủ lặng yên không một tiếng động phát ra đây là thông chi nguyệt nhi cùng tiểu điệp nhượng bọn họ thu liếm hơi thở không muốn dẫn khởi hai tên lão quái vật chú ý theo sau lâm hiên sâu hít sâu trên mặt bài trừ mỉm cười giống như môn ngoại đi tới không quản thiên địa nhị lão đánh cái gì chủ ý cự Tuyệt người với thiên lý ở ngoài là không thực tế Cùng lắm thì lá mặt lá trái Nguyên liệu đến bọn họ cũng không dám tải Nơi này đồng võ Nửa canh giờ sau đó Lâm Hiên đem thiên địa nhị lão tiến đưa Cũng là Vẻ mặt vẻ mặt ôn hòa Vui tiếng cười không ngừng truyền vào cách lỗ Tai Như không biết rằng đáng sợ Còn tưởng rằng ba người là nhiều năm hơn Không thấy chi giao bạn tốt Thiên tuyển tôn giả địa cơ tán nhân đều rất khách khí, lâm hiên càng. Là y chân vãn bối lễ, như là nai long bách hoa tại nơi này không phải. Cảm thấy kinh ngạc, coi như là tiêu tan hiểm khích lúc trước cũng. Không có như vậy thái quá, này sướng đến tổt cùng là chỗ đó nhất suốt. Tốt lắm, lâm đảo hữu không cần đưa tiếng huyên đệ của ta hai người. Chính mình trở về. Thiên tuyển tiền bối thuyết nơi đó nói đến. Lần này cùng Vũ Lam, thương minh bất hòa cuối cùng đều là vãn bối lỗi. Hai vị chuyện cũ sẽ bỏ qua tại hạ trong lòng đã là cảm kích vô cùng còn làm phiền hay. Vị đến hội kiến với ta điều này làm cho vãn bối vậy sao yên tâm thoải. Mái, lâm huyên đệ, lần này chuyện tình đã trải qua qua đi, ngươi cần gì? Phải nhắc lại cái gì gọi là ngươi lỗi đều là thái chân thất tu nọ băng ngu rốt thái quá không biết tiến thối, chính mình tìm đường. Chết, lão phu còn muốn cảm kích ngươi thay ta nhóm thanh lý môn hộ. Bồi tội nói ngàn vạn không muốn nói nữa, không đánh nhau thì không. Quen biết, sau này tất cả mọi người là huynh đệ. Thiên tuyển tôn, giả vẻ mặt dáng điểu thơ ngây khả ái. Vãn bối có tài đức gì, dám cùng nhị vị tiền bối xưng huyên gọi đệ. Hiện đệ nói thế sai rồi, ngay cả nai long chân nhân cũng cùng ngươi. Kết nghĩa Kim Lan, huyên đệ của ta hai người nơi đó còn dám dĩ tiền. Bối tử cho mình là tuyệt đối không nói nữa những... Này ngôn ngữ! Còn là thuyết, lâm huyên đệ ngươi xem chúng ta không dậy nổi, không? Muốn cùng chúng ta này hai cái phế vật xưng huyên gọi đệ. Thiên tuyền tôn giả trên mặt hiện lên nhất tia không dự. Đại ca lời này có khả năng chiếc gãy sát ta tốt, cung kính không? Bằng tuôn mệnh, nọ tiểu để liền phóng tứ. Ba người một mực giữ hòa khí, ngôn ngữ thân thiết, càng làm cho nhân. liễu lưới, nơi đó giống nhau lại được, liền tại một ngày trước, bọn họ. Còn sanh tử cùng vật lộn đỏ sức, tuy nói tu tiên giới kỳ quái chuyện. Tình rất nhiều, nhưng này dạng biến chuyển, vì miễn quá không vào. Chuẩn mực, cứ như vậy. Lâm Hiên đem hai người tống suốt nhất trình mới quay lại. Động phủ nhìn Lâm Hiên bóng lưng biến mất địa cơ tán nhân trên mặt. Hiện lên nhất tia u ám đại ca chính là nhất danh mới tấn tu sĩ mà. Thôi chúng ta vì sao phải này dạng ăn nói khép nép? chẳng lẽ ngày hôm qua cột mặt mũi còn chưa đủ sao lúc ấy là không thể tránh được. Giờ đây sự tình đã trải qua thông báo cho nhất đoạn rơi xuống không tìm cơ hội báo thù cũng thì thôi, còn muốn đi lấy lòng này họ Lâm tiểu gia. họ, ngươi không cảm thấy thái quá mất mặt? hừ, mới tấn tu sĩ nhị đệ, ta thuyết ánh mắt của ngươi cũng có thể phóng được lâu dài một chút. hiện tại mất mặt tổng so sánh sau này không to rằng vứt bỏ mạng nhỏ nhi tốt thượng một chút. chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương khung.